Đại đội trinh sát của trung đoàn và đang tham gia vào trận đánh. Tào trừ bọn tàn quân Pulpoth lúc này đang dồn về khu vực hồ chứa của sông Chinis. Mở đầu trận đánh, trung đội trinh sát K-21 của chúng tôi cũng dâng đội hình lên theo để bảo vệ sườn cho đội hình lớn. Còn chừng 400 m nữa thì vào đến Phung, bọn Pulpoth đã bắn ra hai trái DK-82, một trái vào đội hình của đại đội 11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 chưa có ai thương vong về cái tuổi 603 này bắn rở ẹc. Sau cú phủ đầu bằng hỏa lực của bọn Punpot thì ngay sau đó lập tức các đại đội của tiểu đoàn 3 đã đáp trả bằng hỏa lực và xung lực bộ binh. Đội hình chụp phun vẫn phát triển theo hoạch tác chiến, tuy có chậm lại một chút do sự phản ứng quyết liệt của địch quân. Tiếng đề ba của cối 82 ly và cối tép của quân ta nổ liên tục dọa đảm về phía địch. Sau gần 30 phút giao chiến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 bị bẫm ngược vào trong phum check. Phải công nhận là anh em mình khỏe thật. Trung si lệnh cho tiểu đội 4 của tôi bắn chặn địch để cho trung đội rút vào bìa phum trước. Sau khi tất cả đến bìa phum an toàn, anh thang đã bắn điểm hộ để cho trung đội rút vào sau. Với khoảng cách gần 200m là đến bìa phum, 6 người chúng tôi mở hết tốc lực để chạy như bị ma đuổi trên mặt ruộng sâm sấp nước, trộn lẫn bùn lầy và gốc rạ để đua với vận tốc đạn tiểu liên của bọn địch đang bắn đuổi.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 thì đại bộ vận của địch đang án ngữ hướng tây ra lũ 6, bọn địch cũng đã chốt chặn và răng bẫy phục kích. Nếu tiểu đoàn 3 lội ngược ra thì phía sau lưng là sông Chinis, hướng bờ bao nơi đại đội 11 trấn mà trước mặt tuy không có địch nhưng là đồng lầy. Nếu vượt qua thì quân của đoàn 3 sẽ trở thành những cái bia sống để cho bọn quân 603 tập bắn, bởi 2/3 bờ bao là đang do bọn Pop khống chế. Trụ đồ của chúng tôi được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 Sườn phía trái cho đại đội thiếu của Trung Ý Hồng Và một đang tăng cường cho đại đội 10 Có nhiệm vụ bắn điểm xạ ngắn Chi viện cho bộ binh khi địch bắt đầu nổ súng Riêng hai khẩu cuối 82 ly Mỗi khẩu chỉ còn 6 trái đạn Sẽ được bắn 4 trái khi có lệnh Còn để lại 2 trái dự phòng Về liên lạc 5 máy 2W một cửa tổ đoàn và 4 ở các đại đội Đều phải lên máy để xuất kích Trung đội 21 của chúng tôi Chỉ có 2 khẩu B40 với 4 trái đạn Riêng Trung Sĩ Thang chỉ huy trung đội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 Trong khi ta lợi dụng bờ ruộng thủ thế thì thằng địch cứ từng tốp hai ba thằng chạy qua chạy lại chứ không dám tấn công như hồi sáng. Cái tiết mục giỡn mặt chính quyền của thằng quân bố làm cho trung sĩ thang tốn hai trái M79, còn tôi thì mất tỏi gần cả băng đạn mà chả nên cơm cháo gì. Cuối cùng thì đội 10 cũng lên được đến điểm quy định và bắt đầu trụ lại giữa cánh đồng. Sau khoảng gần 20 phút nữa, ta và địch chơi trò vờn nhau.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 Từ phía đông khi cánh quân của đại đội 2 chạm địch. Toàn bộ đội hình của đại đội 12 và chiến sát chúng tôi được gian thành ngang ngang để sẵn sàng chờ đón bọn địch khi đại đội 2 tiểu đoàn 1 lùa chúng ra khỏi phum. Chúng tôi áp sát phum độ 200m thì dừng lại để chờ động thái tác chiến của đại đội 2. Trong lúc bọn địch chưa có phản ứng gì thì ngoài trời bắt đầu rớt hạt. Những hạt mưa lúc đầu còn rải rác, sau đó càng lúc càng nặng hạt. Một vài tiếng nổ của đạn B40 đã vang lên từ hướng hành quân của tiểu đoàn 1, lúc này đã áp sát vào đầu phun Moskanndor. Tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ của đạn hỏa lực đi cùng bộ binh và cối 82 ly chạm mục tiêu vang dền. với những tràng đạn tiểu liên, phản ứng của bọn địch chống cự khá quyết liệt trước sự tập kích của tiểu đoàn 1. Đã có một vài trái B41 của bọn địch bắn hút tầm nổ ngay trên không đội hình của chúng tôi. Khẩu thượng 12.7 của tiểu đoàn 3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 Lúc này quân của tiểu đoàn 1 cũng lục tục kéo ra dọc hai bên đường lộ 6 để chuẩn bị hành quân về ngã ba Skun. Vừa đó thì trung đội vận tải của tụi thằng hội thằng Bình cũng đưa hai cáng vỏng liệt sĩ từ trong đường xe bò ra đặt dưới gốc cây bả đậu bên vệ đường lộ 6, nơi đã tập trung năm liệt sĩ của tiểu đoàn 3 để chờ xe của trung đoàn đến rước. Đi theo còn có anh vện trung đội phó trung đội 8 và thằng Hùng Bông Tôi bước vội đến và hỏi Trung sĩ Vện, "Thằng Nguyễn Dũng và anh Hưng hy sinh vào công anh?" "Ừ, hai thầy trò nó đi cùng lúc, nhanh đến không ngờ. Hy sinh bởi đạn nhỏ hay hỏa lực hả anh?" "Lúc đánh dồn bọn địch ra khỏi phum, ông Hưng đưa trung đội 9 tiến lên chiếm lĩnh bảo bao thì còn 3 thằng phút nó còn sống sót, nó gia tiểu liên AK làm ông Hưng và Nguyễn Dũng tử thương trên mặt đê quay."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 Một lần nữa, Hội ước Linh Chiến xin chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.